Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hoàng Tiến đang phân vân thì cồn từ phòng tắm bước ra đốt thuốc và bưng thách cà phê đến bên cạnh Hoàng Tiến. Ông quay phát lại tò mò hỏi Cậu lấy đâu ra cái tin quan trọng như thế này? Cổn cười gượng đáp Tin gì anh? Tin hãng thầu RMK phải không? Anh đừng tiết lộ với ai nhé Anh đừng có tiết lộ ra ngoài Đáng lẽ tôi giấu kín cơ đấy Không ngờ anh lại đọc được Rồi cồn kéo đàn anh lại sofa Thoải mái trình bày Thu thật với anh Tôi thấy đất Mỹ lúc này khó sống quá Cho nên cũng định theo chân anh về Việt Nam Nhưng về chơi thì về làm cái gì cho tốn tiền Về thì phải tính chuyện làm ăn Mà làm ăn thì anh biết rồi Tôi không có vốn Hoàng Tiến bồi ngồi ngắt lời Cậu đã có ý định như vậy Thì tôi cũng nói luôn Làm ăn ở Việt Nam nếu không có mánh mung Hoặc buôn lậu thì bất cứ ai Việt Kiều cũng như dân trong nước Càng làm, càng mất vốn Làm bao nhiêu, mất bấy nhiêu. Tôi nói Phật là vì đồng tiền mất giá, vì luật lệ và thuế má thay đổi bất thường, và nhất là tham nhũng. Lâu lâu cậu cũng nghe nói có người làm ăn phát đạt, thực ra chỉ là buôn lậu hoặc là móc hoặc. Chưa kể nếu cậu làm ăn khá thật, thì có khi lại bị gài tội hình sự và tịch thu tài sản. ấy là tôi chưa nói đến đám Việt Kiều mình về nước, dĩ nhiên là mục tiêu của trộm cướp. Thì cậu có phải nhìn đâu xa chính tôi đây này, ôm cả trăm ngàn đô la về bây giờ trắng tay đấy. Cổn tin những lời đàn anh vừa nói đều đúng cả, ngoại trừ câu kết. Hoàng Tiến thân bại danh nhật vì gái, chứ không phải vì kinh doanh. Tuy vậy, cổn không nỡ vạch mặt Hoàng Tiến lúc này, chỉ gật cù, tỏ vẻ đồng ý, rồi tỉ mỉ giải thích. Tôi cũng biết là càng làm càng bất vốn, cho nên tôi mới định làm cái nghề không vốn. Tôi cũng biết là muốn làm ăn trong nước thì tất nhiên phải móc quặc. Tham nhũng bây giờ là như là quốc sách rồi, tội gì mình không lợi dụng. Mấy tờ quảng cáo tôi đang soạn anh vừa coi, đó, có mất đồng vốn nào đâu. Dân miền Nam mình có ai mà không biết hãng RMK? Tôi bảo đảm với anh là khi tôi tung cái tin này ra, cả triệu người sẽ tranh nhau đến nộp đơn xin việc. Tôi cứ thu mỗi người một đô la tiền đăng ký thôi, cũng đủ hốt bạc rồi. Gần 70 triệu người làm gì không có 1 triệu người xin việc Mình cứ nói là gửi đơn về Mỹ Để văn phòng trung ương cấp thẻ công công nhân Một đô la quá rẻ Trong một đô la đó Mình chỉ ăn một nửa thôi Còn một nửa là mình mướn nhân viên Và chia cho công an Cổn dừng lại Nhe hàm răng ám khói nhìn đàn anh Hãnh diện cười Mà cổn hãnh diện là phải Bởi chính Hoàng Tiến cũng đang thầm cảm phục Cổn cao tay hơn mình Gã đứng dậy, bước lại bàn làm việc Cầm sấp giấy, rút ra một tờ Đưa cho đàn anh Và tự hào tiếp Nhưng đó chỉ là một kế hoạch Người ta gọi là phương án thứ nhất Bên cạnh cái phương án đó Tôi còn có cái này này, chắc ăn hơn này Lâu dài hơn, kỹ thức hơn Và hợp pháp hơn Anh qua cái giấy chứng nhận tôi mới design đây này Chắc anh cũng đoán được rồi Ở Việt Nam bây giờ người ta cần cái gì Anh cũng biết Cần trường dạy tiếng Anh Ai cũng muốn học tiếng Anh vì nghe Mỹ sắp băng giao mà... Các nước tư bản sắp đổ vào đầu tư mà... Nhưng học Anh Văn ở Việt Nam thì tầm thường quá... Vì làm gì còn thay giỏi... Tôi sẽ mở trường Anh Văn tại Việt Nam... Nhưng trường đó chỉ là chi nhánh của trường Anh Văn tại Cali này mà thôi... Tôi lấy đại một cái tên nào đó... Học sinh nào mãn khóa... Trường gốc tại Cali này sẽ cấp giấy chức nhận... Người Việt mình thì vọng ngoại... Cầm được cái chứng chỉ tốt nghiệp tại Mỹ... Bao giờ cũng sướng hơn chứng chỉ tại Việt Nam Tôi sẽ trình bày cái bằng thật là đẹp In offset bốn màu Đóng dấu nổi Chẳng hạn mình đặt cái tên là Professional English School of California Dứt khoát nhất định không dùng tiếng Việt Thiên hạ nó mới sợ Hoàng Tiến càng nghe càng nể Ông hỏi Nhưng bên này làm gì có cái trường đó mà mà, mà lập chi nhánh ở Việt Nam Cổn ngoẻo đầu dơ hai tay phân trần Dĩ nhiên làm gì có, nhưng mình phải khỉa ra chứ. Tôi ghi địa chỉ nhà tôi, rồi tôi ký tên Mỹ, có khó gì đâu. Cái quan trọng là ở bên đó khi cho học sinh làm bài thi mãn khóa đó, mình phải ngâm lâu để câu giờ vì mình quảng gáo là bài thi phải gửi sang Mỹ chấm điểm. Kỳ thực mình sẽ cho nó đậu hết. Kế hoạch này tôi thấy ăn tiền mà chắc ăn, mà nhà nước cũng nể mình. Gã dừng lại, rụi điếu thuốc rồi hứng khởi tiếp là bởi vì thực sự mình có bị bãi đâu anh. Mình mở chương thật mà, thôi giáo sư ở bên ấy dạy. Chỉ có điều tôi sẽ cấp chứng chỉ tốt nghiệp tại Mỹ để thu hút học sinh. Thế thôi. Mai kia làm ăn khá đó, cứ mỗi năm tôi sẽ dắt về một hai thằng Mỹ, mấy thằng cu li thất nghiệp. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net